Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký chương 276 Cưỡi thần điều bay đến Chưa đánh đã chạy, người có phải yêu thú không? Tiếng cười đằng thay sơn vang vọng tận chân trùi Thân thể hắn lại bắn vọt xuống chân núi Mặt đất rung lên, rồi xuất hiện một cái hồ to Sau đó, một bóng người cầm trường thương từ trong hồ sâu thoát ra Nhanh chóng lao về phía con hồng đồng tuyết sư thú Đang chạy trốn Tốc độ cực nhanh So với con hồng đồng tuyết sư thú thì còn nhanh hơn một chút Vèo, vèo Một người, một yêu thú Một bên truy đuổi, một bên chạy trốn Trong lúc chạy trốn Cái đầu khổng lồ hồng đồng tuyết sư thú Còn thỉnh thoảng ngoái về phía sau Nó lập tức phát hiện Tốc độ tên nhân loại còn nhanh hơn nó một chút Nó hiểu ngay Lập tức tên nhân loại này đã hoàn toàn khôi phục Hống. Hồng đồng tuyết sư thú gầm lên phẫn nộ Người có gào tuổi mấy cũng vô dụng thôi Đằng Thanh Sơn cười ha ha Lao đi như sao băng Nhanh chóng đuổi theo khoảng cách giữa một người và một yêu thú không ngừng thu hẹp khoảng cách lúc trước 30 trượng đã thu lại còn 20 trượng Nhưng tốc độ Đàng Thanh Sơn và hồng đồng tuyết sư thú Thật sự đều rất nhanh Chuy đuổi mới một lát Đã chạy đến trên 2-30 dặm Trên thỏa nguyên mênh mông Một cái bóng khổng lồ mơ hồ Phía sau có một bóng người đuổi theo chọc vào mắt không ít người vù, vù Những người bình thường thực lực yếu ớt trên thảo nguyên Chỉ sợ đến cả hình dáng yêu thú như thế nào cũng không nhìn ra Kỳ thật, lúc theo dõi dấu chân Đằng Thanh Sơn đã lấy luân hồi thương ra Gặp phải con hồng đồng tuyết sư thú này Nếu không có vũ khí Thì đằng Thanh Sơn cũng rất khó có thể giải quyết được đối thủ Đuổi nhau một mạch, thêm hơn 10 dặm Khoảng cách giữa đằng Thanh Sơn và hồng đồng tuyết sư thú đã rất gần rồi. Dừng lại cho ta." Đàng Thái Sơn gầm lên một tiếng, trên trời hắn đạp mạnh xuống đất một cái, ầm một tiếng, mặt đất rung rinh. Trong nháy mắt, Sơn mượn lực bộc phát lao bắn lên. thương trong tay đã hóa thành một luồng chớp màu bạc, đâm vào đùi sau con yêu thú. Vù, cái đuôi hồng đồng tuyết sư thú như sợi luyện tiên bằng thép, tựa như một tia chớp quất vào luân hồn thương của Đàng Thái Sơn. Với chiều dài của cái đuôi này, cùng lúc quất vào luân hồi thương, hoàn toàn có thể quất bay cả đằng thanh sơn. Cái đuôi này thật phiền toái. Luân hồi thương của đằng thanh sơn cuộn lên, lực đạo mạnh mẽ đập vào cái đuôi to bộ, bầu đó. Bùng, một tiếng, không ít lông trắng tinh trên cái đuôi đó đã bị đánh đứt. Nhưng phần mềm của cái đuôi lại không có tổn thương gì. Xoẹt, đằng thanh sơn vừa vung thương ngăn trở cái đuôi, đồng thời... Cũng phát hiện một bộ móng vuốt khổng lồ Đang trộp về phía mình Kinh phong sắc bén đã đập vào mặt Không kịp dùng thương càn trở Đằng Thay Sơn chỉ có thể gầm lên một tiếng Chân phải như một viên đạn pháo Rời khỏi nòng đá Rời khỏi nòng Đá thẳng vào bộ móng vuốt đó Ẩm Mặt đất sung sinh Đằng Thay Sơn và Hồng Đồng Tuyết Sư Thú Đều bị phản chấn rời khỏi nhau Đằng Thay Sơn lùi lại hơn 10 trượng Còn chân sau con Hồng Đồng Tuyết Sư Thú Lại khập khĩa Chấn động đến mức lào đảo kế ngã Sau đó mới đứng lên được Hồng đồng tuyết sư thú lập tức quay đầu Bốn vó cào cào mặt đất cúi đầu Cặp đồng tử màu đỏ Cặp đồng tử màu đỏ kế Nhìn trồng trọc vào đằng thanh sơn Phát ra tiếng gầm phẫn nộ nó rõ là bị đằng thanh sơn trồng tức Tới mức phát điên Tốc độ không bằng tên nhân loại trước mắt Còn đánh nhau thì cũng không nằm chắc giết được đoàn thanh sơn Nếu đánh nhau một trận Hồng đồng tuyết sư thú cũng hiểu Nó không chết cũng phải trọng thương Muốn phát điên rồi sao Đoàn thanh sơn liếm môi Trong nhé mắt có vẻ rất hương phấn Kiếp trước, hắn rất hiếu chiến Lần trước trên đại thảo nguyên Hắn cũng đánh nhau với hồng đồng tuyết sư thú này một trận Phát điên Không phục ta à Ta sẽ đánh cho người phục Không có việc gì làm Có thể thu phục được một con hồng đồng tuyết sư thú Thời kỳ phát triển đỉnh cao Cũng rất hay đấy chứ đang lúc đằng thay sơn chuẩn bị đánh một trận thì Vù Hồng đồng tuyết sư thú lại quay đầu bỏ chạy Đúng là cố ý lừa ta Đằng thay sơn hơi tức giận Vừa rồi còn nhê răng trận mắt với ta như muốn phát điên Rồi lại quay đầu bỏ chạy Lừa ta à Trên thảo nguyên Một năm tử hơi mập mạp mặc áo tím Đeo mặt đạm vàng Tóc ngắn đang ngồi trên một thước trên mã hùng tráng Lồng đỏ như máu trên mã này chính là huyết lông mã Một trong tam đại lông mã xích phòng thú Còn áo tím mặt đạm vàng Chính là đồng phục của thần tướng thiên thần Sơn khi ra ngoài ừ. Sao A Lạp Đạt vẫn còn chưa tới Nam tử hơi mập mạp lạnh lùng hỏi Ở bên cạnh hắn có một thanh niên cưỡi ngựa Tên thanh niên đó khung kính đáp Thần tướng đại nhân xin yên tâm Tên A Lạp Đạt Vẫn một đường đi về phía Bắc Hơn nữa Tốc độ cũng không nhanh Lúc trước có tin tức nói Là hắn đang ở phía nam hơn 10 dặm Hắn đã chẳng mới chốc sẽ tới chỗ chúng ta Tên thanh niên rất sợ hãi Đệ ngũ thần tướng trong truyền thuyết Đệ ngũ thần tướng Nga Nhật Tế Nhĩ Là người có địa vị rất độc thủ Ở thiên thần rơi Dựa theo tin tức Bây giờ cũng phải tới rồi Nga Nhật Tế Nhĩ như mày Hống hống Từ xa xa Lờ mời truyền đến tiếng gầm Vì cách quá xa Tên thanh nhiên cũng không nghe được rõ, nhưng nam tử mập mạp, ngay nhật tề nhĩ lại nghe rõ. Hàn hướng mắt nhìn về phía đông, trong mắt có chút nghi hoặc. Nhưng, Hàn cũng không nói gì. Ngay lúc này, xá, một kỵ sĩ nhanh chóng chạy về phía này. Rập, rập, tên kỵ sĩ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lập tức quỳ xuống. Cung kính nói, đại nhân, A Lập Đán lúc này đang ở phương đông, đại khái 100 dặm. Đang ẩu đả trên tuyết với một con tuyết sư thú Sao lại tới bên đó rồi Thanh niên cả kinh Sau đó quay đầu nhìn về phía Đệ ngụ thần tướng Nga Nhật Tề Nhĩ bấm báo Thần tướng đại nhân Bây giờ A Lập Đạt đang ở đó Thần tướng đại nhân Để nhân mã dưới trường dẫn đường Trong mấy chốc có thể từ đó Nga Nhật Tề Nhĩ lạnh lùng Không cần, ta biết hắn ở đâu Nga Nhật Tề nghị lập tức Gửi xích phòng thú, thúc nhẹ mông ngựa Trích phong thú lập tức hóa thành một tàn ảnh đỏ như máu, lao về phía đông như bay. Tiếng gầm xa xa chăm dặm, cho dù tiếng gầm của hồng đồng tuyết sư thú rất lớn, cho dù trên thảo nguyên rất trống trải, nhưng dù sao cũng xa tới cả trăm dặm. Cho dù là tiên thiên cường giả bình thường cũng không có khả năng nghe được tiếng động từ xa chăm dặm. Nhưng cường giả mật tông Nga Nhật Tế Nhĩ lại có thể nghe được. Ở đà với hồng đồng tuyết sư thú ám, xem ra Hàn không phải là cường giả hư cảnh mà là tiên thiên kim đan. Cửa trên mình ngựa, Nga Nhật Tế Nhĩ hướng mắt nhìn về phía trước Tiếng gầm thỉnh thoảng rõ ràng thêm Bất kể người này có la lịch ra sao Có thể thu phục được thì thu Bằng không thì giết đi Đối với Nga Nhật Tế Nhĩ Xem ra cũng chẳng có mấy tiên thiên kim đan loại này Còn mạng sống suy tê hán Đối với Nga Nhật Tế Nhĩ Xem ra cũng chẳng có mấy tiên thiên kim đan loại này Còn mạng sống suy tê hán Trên tàu nguyên Những đợt tiếng nổ đùng đoàn khiến cho đất sung, núi chuyển, liên tiếp vang lên. Chỉ thấy, đàng thây sơn cầm trong tay một cây luân hồi thương màu bạc, giống như một lá chắn không hề suy chuyển. Thật sự, chống lại con hồng đồng tuyết sư thú như đang phát điên. Con hồng đồng tuyết sư thú dùng các loại mông vuốt sừng, cái đuôi, phun hàn khí công kích liên tục, nhưng căn bản lại không gây thương tổn cho đàng thây sơn. Đúng, phải như thế này. Đàng thây sơn thi triển thương pháp hỗn nguyên nhất khí. Trước sự khống kích điên cuồng của con hồng đồng tuyết sư thú thường pháp hỗn nguyên nhất khí của đằng Tây Sơn cũng trở nên như nước chảy mây trôi Chiều nào chiều này dung hợp, không ngừng dung hợp ý cảnh của hành thổ chứa quyền Vào thương pháp Lĩnh ngộ ý cảnh không có nghĩa là thương pháp có thể trong nháy mắt đã biên mãn công kích của con hồng đồng tuyết sư thú này có thể cuồng mãnh như cường giả tin tên kim đan Dùng nó để hoàn thiện thương pháp, quả là rất tiện Mỗi một lần phòng ngự, trong đầu đằng Thanh Sơn đều sinh ra chút ý nghĩ Thương pháp hỗn nguyên nhất khí cũng hơi thay đổi đang lúc đằng Thanh Sơn đắm chìm vào tu luyện đặc thù này thì đột nhiên U Một âm thanh rủ lên rất trói thai từ xa xa bọc vang lên Vù Hồng đồng tuyết sư thú vốn điên cuồng công kích đằng Thanh Sơn đối phát về phía sau Sao lại dừng Đằng Thanh Sơn cười liếc mắt nhìn hồng đồng tuyết thú Cũng được Có thể thu phục được nhiệt xúc nhà ngươi thì thu phục Không thu phục được thì ta giết chết Bởi vì yêu thú thích ăn thịt người Đằng Thanh Sơn cũng không có hảo cảm gì Dù sao, đằng Thanh Sơn cũng là con người Hồng đồng tuyết sư thú nhìn chầm chằm vào đằng Thanh Sơn Nhưng không chạy Đột nhiên, đằng Thanh Sơn biến sắc Ngở đầu hướng mắt về phía bầu trời xa xa U Tiếng rù cao vút tròi tai từ phía chân trời cuồn cuộn truyền đến Yêu thú liệt phong thần điêu, hơn nữa là hai con. Đặng thầy Sơn đã thấy xa xa, có hai con thần điêu thật lớn. Hai cánh rang ra rộng trường buồn châm trượng. Cả thân, một con thần điêu đều đen kịt. Còn ở vùng đầu thì lại là màu đau sực. Một con thần điêu khác, cả thân trắng như tuyết. Vùng đầu cũng có màu đau sực. Liệt phong thần điêu, tình tình hung mãnh, miệng còn phun hỏa liệt. Liệt phong thần điêu trở thành, đều có màu xanh. Thực lực có thể so với tiên thiên hưu đan Khi liệt phong tần điêu tìm được con các giới Chúng sẽ sống với nhau Hai con sẽ lột xác Vùng đầu biến thành màu đỏ Thực lực có thể so với tiên thiên kim đan Sau khi lột xác Hai con liệt phong tần điêu không giữa nhau nữa Nếu một con chết Con kia sau khi báo thủ xong cũng sẽ tự sát Năm trước Đàng Tây Sơ đã rất cảm tàn khi đọc được truyền thuyết Về liệt phong tần điêu Hai con sống với nhau đều có thể lột xác Xong một con chết, con kia cũng sẽ không sống một mình Không thể không làm cho người ta tán phục Xem ra Hai con liệt vong thần điêu có giao tình Với con hồng đồng tuyết sư thú này Đảng thanh sơn thầm giật mình Đồng thời chú ý tới hai con liệt vong thần điêu Trên trời cao Đột nhiên đảng thanh sơn phát hiện ra Trên lưng con thần điêu màu trắng có một bóng người Một bóng người áo lông kiều màu tím đội bụi da màu trắng Mặt cũng che một lớp khăn Nhìn thân hình Hẳn là vóc người của nữ tử rất yếu điệu. Chẳng lẽ hai con liệt vong thần điêu đều là do nàng thu phục? Đằng Thanh Sơn trấn động. Vù, vù. Hai con liệt phong thần điêu chẳng mấy chốc đã hạ xuống đất. Cô gái che mặt áo tím bước xuống gọi thần điêu. Nhìn đằng Thanh Sơn, đặc biệt là cây luân hồi thương màu bạc trong tay đằng Thanh Sơn một lúc lâu. hống Con hồng đồng thiết sư thù giống lên một tiếng, nhìn cô gái che mặt áo tím. Hấm. Thống. Cô gái áo tím cũng gầm khẽ hạt tiếng Con hồng đồng tiết sư thú lập tức ngoan ngoãn không gầm gừ gì nữa Nhìn thấy thế, nàng thay Sơn càng thất kinh Trời, ba con yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan Thế mà nàng đều có thể khống chế Đây đều là ba con yêu thú tiên thiên kim đan Cho dù là thanh hồ đạo, tiêu dâu cung Bình thường cũng chỉ có mấy người tiên thiên kim đan như vậy thôi Nếu không phải vì bị tổn thương rất nặng sau trận đại duyên Sơn Đích xác thanh hồ đảo có 7 tiên thiên kim đan Nhưng hiện giờ họ cũng chỉ còn lại có 4 tiên thiên kim đan Hơn nữa, có vẻ nàng cũng giống như thú vương ô hầu Hiểu được thú ngữ Hiểu được thú ngữ cũng không có nghĩa là có thể thu phục được yêu thú Yêu thú có trí tuệ nhân loại cũng không phải thu phục được dễ dàng Đằng Thanh Sơn hơi kiên kỵ nữ tử trước mặt Chỉ còn ba con yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan Cũng chẳng dễ trêu bào Anh, chào anh Một thanh âm sẽ nghe vang lên, đồng thời cô gái trên mặt áo tím hé chiếc khăn mỏng trên mặt. Đằng Thanh Sơn vừa thấy, cả người trượt run lên. chương 277 Thân phận thật sự Thanh Sơn nhìn lĩa tử mặc áo tím trước mặt, tâm tình hơi có chút rối loạn. Vô luận là dung mạo hay ánh mắt, lẫn khí chất đều giống hệt kiểu miêu. Người vợ yêu ở kiếp trước của hắn. Tuy cô gái tên là Lý mà năm đó hắn đã cứu cũng có sông mạo, giống như tiểu miêu lúc còn là một tiểu nữ. Nhưng nữ tử trước mắt có thể nói, đó chính là tiểu miêu khi đã trưởng thành. Quan trọng nhất, chính là khí chất của nàng càng giống, không thể sai được. Tiểu miêu cũng như đằng thay sơn, cả hai đều trải qua cuộc sống như địa ngục khi được quản nguyện trở thành sát thủ Lý là một cô gái yếu đuối không hề có khí chất như tiểu miêu, nhưng nữ tử trước mắt lại có khí chất sống hệt. Cũng có một luồng băng giá lạnh lẽo như thế Người là Tiểu Đằng Thanh Sơn hơi mất bình tĩnh Mở miệng hỏi lại Nữ tử đang mở cái khăn trên mặt ra Nghe đằng Thanh Sơn nói nhất thời lộ ra về kinh hỉ Đằng đại ca Đúng là anh rồi Thì ra cô gái áo tím này chính là lý Người năm đó đằng Thanh Sơn đã ra tay cứu giúp Vừa rồi thấy cây luân hồi thương Nên là mới hoài nghi người đang đứng trước mắt Có lẽ là đằng Thanh Sơn Ở trên đại thảo nguyên, đằng Thanh Sơn cũng không nghĩ ra là có người lại có thể nhận ra mình. Đại thảo nguyên không thuộc phạm vi thế lực của Kiều Châu Đại địa nên cũng không có ai đối bắt hắn. Hơn nữa, Đàng Thanh Sơn đã đề cao thực lực tới một tầng mới, nên cho dù phải đối phó với từng giả tiên tiên kim Đan thì đằng Thanh Sơn cũng không hề sợ hãi. Trong nửa năm qua, toàn bộ thời gian đều tu luyện trên thảo nguyên, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, tự nhiên, cũng đã có chút thay đổi. Toàn thân hắn y phục sạch sẽ, tóc dài rối bù, lại thêm khuôn mặt được hóa trang. Tuy không thể nói là hóa trang một lần là có thể duy trì nửa năm, bởi vì thời gian càng lâu thì những nét vẽ sẽ sần đi. Cho nên, nếu là những người thân của hắn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra Đường Sơn ngay. Nhưng nếu không phải là người quen thì cũng khó có thể nhận ra được. Do sao, thể trạng của Đường Thanh Sơn đã thay đổi. Hơn nữa Sống trên thỏng nguyên nửa năm Nên da của hắn sạm lại đen bóng Cả người trông siêu xác sâu riêng lại mọc rùm xoàng Thì ai có thể nhận ra hắn được chứ Nhưng cũng là do Lý luôn luôn quan tâm Tới đằng thây sơn Xung mạo của đằng thây sơn Đã in sâu vào trong tâm khảm của nàng Cho dù bây giờ khuôn mặt của đằng thây sơn Bị sâu riêng chế khuất Nhưng nàng cũng có thể lờ mờ nhận ra nét quen thuộc Lại thêm thanh luôn hổ thương bên cạnh Do đó Nàng lên mở khăn trên mặt ra Nếu là người khác chỉ nhìn dung mạo của nàng Thì nhiều nhất cũng chỉ thấy một nữ tử tuyệt đẹp xa lạ Nhưng nếu đó là đằng thây sơn thì hắn phải nhận ra nàng Cô có thể nhận ra ta à Đằng thây sơn kinh ngạc nhìn lại thân thể mình Tay hắn sờ sờ dầu mét trên mặt Không ngờ lôi thu như thế này mà cũng bị nhận ra Đột nhiên thầy Luân hồi thương trong tay Hắn liền kể nói Tiểu Thì ra là do Luân hồi thương tiết lộ thật phận Đàng Khai Sơn quỳ tháo cái bao trên người xuống, mở xương, tháo giờ luân hồi thương nhét vào. Đằng đại Ca, cái đó là Khai Sơn thần phù phải không? Lý kinh ngạc nhìn cái bùa trong rương. Đúng, Đàng Sơn đệ dừng lại cẩn thận đeo lên lưng. Trong mắt Lý có cười. Lăng Đại Ca, thật ra anh không cần phải dùng luân hồi thương đâu, trên Đại Thằng Nguyên cũng không người nào đuổi giết anh mà. Ngay cả có người biết anh là Đàng Khai Sơn đi chăng nữa thì cũng không có vẻ gì hết. Bởi người ta biết Thì sẽ luôn gặp phải phiền toái. Đằng thay Sơn cười nói. Tiểu cô nương biết hắn là đằng thay Sơn thì cũng không sao. Lần đầu khi thấy tiểu, Đàng thay Sơn đã quan tâm tới cô gái này rồi. Có lẽ là vì cô có dung mạo dấn huyệt tiểu miêu, Nên làm cho đằng thay Sơn phát sinh tâm lý như thế. Cho dù như thế nào, đằng thay Sơn vẫn phải thừa nhận. Hắn rất có hào cạp với người con gái trước mặt. Không ngờ, chỉ hơn nửa năm, nàng đã trở thành một cường già có nội kinh. Hơn nữa, năm ngoái nàng cũng chỉ vừa 13 tuổi thân thể đang phát triển mà thôi Vậy mà bây giờ cho người nàng lại ẩn trứa nội kinh hùng hậu Năng lượng sung túc thân thể cũng lớn hơn trước nhiều lắm Cũng phải cao hơn năm ngoái Non được cái đầu là ít Đằng thay Sơn thầm than Ngay lúc này Hống Bên cạnh hai người bỗng vang lên một tiếng gầm Đằng thay Sơn quay đầu lại Thấy con hồng đồng tuyết sư thú Tựa như một quả nối nhỏ đang nhìn trồng trọc vào đằng thay Sơn Kêu cái gì Thầy ta thu luân hồi thương Nên muốn động thủ phải không Đảng thanh sơn cười cười Nhìn hồng đồng tuyết sư thú trước mắt Nếu không phải để mặt tiểu Thì hôm nay ta đã thu thập ngươi rồi Đảng thanh sơn nằm chặt nằm đấm Trên nằm đấm trột có lưu quàng loay ra Hấm Hấm Lý quay sang con hồng đồng tuyết sư thú Cầm gừ vài tiếng Lúc này hồng đồng tuyết sư thú mới không lên tiếng nữa Tiểu Hồng đồng tuyết sư thú quả thật rất thông minh Bị ta đuổi giết như thế Vậy mà nó còn cố ý làm bộ Buồn đầu sống chết với ta Rồi là nhân cơ hội đột ngột chạy trốn Đàng thanh sơn cười nhìn con hồng đồng tuyết sư thú Ta bây giờ mới hiểu Thì ra nó cố ý trì hoãn thời gian Để ngươi tới giúp nó Lính nhìn hồng đồng tuyết sư thú Hồng đồng quá ngỗ ngược Không chịu nghe lời Nó không ngoan ngoãn nghe lời như đại hắc và đại bạch Đại hắc, đại bạch Đàng thanh sơn cười nói Cô đặt cho bọn chúng những cái tên hay thật đấy Lý nghe xong không khỏi hơi đỏ mặt Đằng đại ca đừng dĩa cực ta Nhìn Lý đỏ mặt Đằng thay Sơn tự hồ thấy Tiểu miêu năm đó Khi nói chuyện, làm nụng với mình Khiến cho trái tim sắt đá của hắn cũng có chút tan chảy Đằng đại ca Lý thấy ánh mắt đằng thay Sơn có vẻ không đúng À, đằng thay Sơn thầm than Năm ngoái, hắn ở cùng Lý Hoàn toàn không có gì hết Dù sao, lúc đó nàng vẫn khác hẳn Lúc khác hẳn Tiểu miêu Nhưng bây giờ cứ như tiểu miêu sống lại trước mặt Làm đằng thay sơn không tự chủ được Phải nhớ lại những kỷ niệm khắc sâu trong tim Tiểu Làm sao cố thu phục được ba con yêu thú này Đằng thay sơn nói lạc sang chuyện khác Trước mặt tiểu Đằng thay sơn chỉ có thể liên tục tự nhủ Nàng là tiểu không phải tiểu miêu Lý nhăn mũi cười nói Đương nhiên là ta không có khả năng thu phục được chúng Với chút thực lực như thế này Thì chỉ cần một cái vuốt của chúng Cũng đổi xe nát ta thành mảnh nhỏ rồi Nói thật Ừ, phải nói như thế nào đây thì cứ nói từ đầu Trong lòng đằng Thây Sơn rất quan tâm tới Lý Lý gật đầu, ngoan ngoạn nói Năm đó, đằng đại ca đi man hoang Lúc đó tôi ở trong thành Gặp được sư phụ Người nói tôi là kỳ tài, kỳ tài luyện võ Nên bà cho tôi uống một ly tuyết liên thủy Làm cho kinh mạch tôi gần như đã thông toàn bộ Còn có thêm nội kỳ hùng hậu nữa Tuyết liên thủy Thâ Sơn cho bao giờ nghe nói về thứ thiên tài địa bảo như vậy lúc trước Hán còn tưởng rằng do nàng được uống Ngọc tinh tri tùy thì nói tiếp sau đó sư phụ đưa ta đi bắt tất cả những tác nhân giết nhà tôi làm tác nhân này lý nhìn rằng mắc lộ ra phải giận dữ ta tự tay giết sạch toàn bộ bọn chúngàng Thâ Sơn kinh ngạc nhìn lý giết người nói thì dễ nhưng nếu không phải mình tựê làm lần đầu tiên giết người quả là rất khó trước đây Lý là một cô nương yếu đuối Khẳng định chưa bao giờ đánh người Không ngờ lần đầu tiên đã giết chết một đám tác nhân Chỉ sợ người không hiểu còn nghĩ rằng Cô ta là một kẻ đại biệt thái Tiểu Cô không sợ hay sao? Đàn thầy Sơn do hỏi Có chứ, lúc đó ta rất sợ Đến ngủ cũng bị ám ảnh Lý lắc đầu nói Nhưng ta sớm đã nghĩ thông suốt rồi Chúng đều là những kẻ đáng chết Đàn thầy Sơn thơ sai Một tiểu cô nương còn trẻ Mà cả nhà đã bị giết Sau đó lại tự mình giết sạch cả đám hung thủ không thể phản kháng. Những việc như thế này hiển nhiên ảnh hưởng rất lớn tới tâm tình người ta. Tuyệt đối không hề kém hơn sự huấn luyện như địa ngục trần gian của đám sát thủ. Chẳng trách bây giờ khí chất của Lý cũng trở nên lạnh lùng như thế. Khí chất, nói đến thì rất khó hình dung. Trên thực tế, có liên quan tới tâm tính khi trải qua thực tế và dịch suyệt. suyệt. Đằng Thanh Sơn và Lý cùng ngồi trên đất. Ba con yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan đều đứng một bên Đặc biệt là con hồng đồng tuyết sư thú Thi thoảng lên mắt nhìn chăm chăm đằng Thây Sơn Sau khi cùng cùng sư phụ trở về, ta chăm chỉ tu luyện tiên pháp Đằng Thây Sơn cũng chú ý tới Ở hông, bộ y phục màu tím của Lý quấn một cây trường tiên màu xanh biếc Thây Sơn đột nhiên nhớ ra Nam nhân nhìn eo phụ nữ dường như là hơi thất lễ Lập tức ngẳng đầu lên, mặt Lý hơi đỏ ủng rồi nói Nhưng sau khi đằng đại ca xảy ra việc Tin tức truyền khắp thiên hạ Khiến cho ta rất lo lắng Lý nhìn về phía đằng thay sơn Đằng thay sơn nghe vậy không khỏi cười Ít nhất tiểu không hoàn toàn quên mình Lý bất lực nói Ta muốn giúp đằng đại ca Nhưng lại không biết đằng đại ca đang ở đâu Sau đó ta đi gặp sư bà ta Sư bà nói là Dịch dung thuật của đằng đại ca cực cao Không ai có thể tìm được ta Ta cũng tin tưởng việc đó Nên nhân lúc tới chỗ sư bà Không phải tu luyện tiên Pháp Liên học thú ngữ từ sư bá Thủ ngữ Đàng thầy Sơn nghi hoặc nhìn lý Sư bá cô là thủ vương ô hầu Đúng, ông ấy là sư bá của ta Đi gắt đầu nói Đàng thầy Sơn cảm thấy trong lòng dậy sóng Thủ vương ô hầu Theo truyền thuyết thì không có sư phụ Nhưng ô hầu lại có sư muội Sao có thể không có sư thừa chứ Tiểu Theo lời đồn trong thiên hạ Ô hầu không có sư phụ Hai người Đàng Tây Sơn kiên nhặt hỏi, Lý Quế nhẹ giọng nói, "Sư bá đương nhiên có sư phụ, sư phụ của người chính là tổ của ta, đây là đại bí mật, tuyệt đối không thể ngoại truyền." Đàng Đại Ca, anh ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài, nếu để người khác biết, tôi sẽ rất thảm đó. Đàng Tây Sơn gật gật đầu, lúc đó tôi học thủ ngữ với sư bá, việc học thủ ngữ phải cần có thiên phú, có rất nhiều người cả đời cũng không học được, nhưng đã học được thì lại nắm bắt rất nhanh. Trong vòng 1 tháng Tôi đã học sau thú ngữ của loài chim, sư bá thường kinh hỉ khen ta rất nhiều, nói ta là người có thiên phú nhất trong việc học thú ngữ mà ông từng gặp. Lý cười. Sư bá chỉ có một đệ tử, vì học thú ngữ rất khó đối với những người khác, nên sư bá trên 100 tuổi mà cũng chỉ có một đệ tử, đó chính là vạn sư huynh của ta. Nhưng ta học 2 tháng còn dùng thú ngữ tốt hơn so với hắn đã học vài chục năm rồi, Lý Tự Tín nói. Sau đó, ta nghe lời sư phân phó nên từ Kiều Châu đi tới Thảo Nguyên. Nhiệm vụ của ta, một là chiều cố cho ba con yêu thú cấp bậc tiên thiên kim Đan Thứ hai, là nghĩa biện pháp thuần hóa một đám yêu thú, để chúng có thể nghe hiểu được tiếng người. Lý nói, cũng như tuyệt đứng giáo hay sạng nhật thần sơn, dù sao trong một tông phái không phải mọi cao thủ đều biết thú ngữ. Do đó, chỉ có thuần hóa ra yêu thú để chúng hiểu được ngôn ngữ nhân loại, thì cao thủ trong tông phái mới có thể tùy tiện điều khiển được chúng. Nhưng, để cho chúng nghe hiểu được tiếng người là việc rất khó, đến cả sư bá cũng không làm được, nhưng sư bá Bạch nói ta là người có thiên phú tốt nhất, còn cao hơn cả ông ấy. Lý Do đó, từ đó đến nay ta vẫn dong dong trên đại thàng nguyên. Đại thái sơn khiếp sợ vô cùng, để yêu thú nghe hiểu được tiếng người, việc này khó gấp trăm lần việc học đầu thú ngữ. Có người. Sa quan Đẳng Thái Sơn rất linh mẫn, quay đầu nhìn về phía tây, trên đại thàng nguyên mênh mông, Chỉ thấy một vài cải bóng mơ hồ đỏ như máu từ xa xa vọt tới. Huyết lòng mã, xích phong thú. Đằng thay Sơn nhớ mẩy, rập, rập. Xích vong thú vọt nhanh tới rồi ngừng lại. Đằng thay Sơn nhìn thấy có một nam tử hơi mập mạc. Tóc cắt ngắn, một thân áo tím, đeo mặt nạ bạc đang ngồi trên lưng xích phong thú. Người này cũng dùng ánh mắt hết sức lạnh lùng nhìn đằng thay Sơn. Trường 278 Thần nữ Thanh Sơn cũng đôi mắt nhìn nam tử ảo tím đang ngồi trên lưng ngựa Người này tự hồ có chút địch ý về ta Trong lòng đàn Thanh Sơn thật ra cũng không quan tâm lắm Bây giờ nếu phải đối mặt với tiên thiên kim Đan Đàn Thanh Sơn tự tin có thể ứng phó với bất kỳ một cường giả nào Người là đệ ngũ thần tướng Một thanh âm lành lạnh vắng lên Lý ở bên cạnh đàn Thanh Sơn đưa ánh mắt lạnh lùng Nhìn nam tử hơi mập mạp hỏi Không biết đệ ngũ thần tướng tới tìm ta có chuyện gì Đành thấy xem nghe xong lại càng nghi hoặc Thần tướng là loại cao thủ nào không biết Đệ ngũ thần tướng ngay nhật tình nghĩ Nhìn lý một lúc Rồi mới nói Thần nữ Tên đó chính là ác ma A Lạp Đạt nổi tiếng Ác độc trên đại tháng nguyên Thiên thần Sơn sắp hạ trừng phạt tới hắn Chẳng Chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với ngươi Hắn là bằng hiệu của ta Lý nhớ mày nói Đệ ngũ thần tướng Ác ma A Đạt là cái gì chứ? Ác ma A -lập Đạt chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Cho dù bằng hữu của ta có giết người thì đó cũng chỉ là do những người đang chết. Trên đại thảo nguyên này chẳng phải đã tồn tại bao đời nay cái quy luật mạnh được yếu thua. Kẻ mạnh thì sống, còn kẻ yếu thì phải chết đó hay sao? Thần tướng các ngươi có một ai mà tay không dính đầy máu, giết chết nhiều người là ác ma A Lạp Đạt sao? Chuyện này thật là thú vị đấy. Ánh mắt lý sắc bén như kiếm Nhìn thoáng qua đệ ngũ thần tướng Đệ ngũ thần tướng Ta không muốn ngươi quấy giày tao hấn nguyện yêu thú mãi đâu Đệ ngũ thần tướng ngay nhật tiền nhĩ Trên lưng ngựa Chầm mặc một lát rồi nói Tốt lắm, ta sẽ không quấy giày thần nữ Và bằng hữu của ngươi nữa Ngay nhật tiền nhĩ nói xong Quay đầu ngựa rồi thúc mạnh vào bụng nó một cái Còn lòng mã xích phong thú Ghi va một tiếng Rồi đến cuồng lao đi Cả người và ngựa hóa thành một cái ao ảnh đỏ như máu Trong mấy chốc đã biến mất trong đại thảo nguyên mênh mông Đằng Thanh Sơn và Lý Đứng nhìn hắn bỏ đi Tiểu, đệ ngũ thần tướng là ai? Đằng Thanh Sơn kinh ngạc hỏi Trong lòng đằng Thanh Sơn Cũng vô cùng nhi hoặc với hai chữ thần nữ Mà người đó đã nói với Lý Lý cười khẽ nói Trên thiên thần Sơn Ngoại trừ thiên thần cao cao tại thượng gia Dưới trướng còn có các thần tướng Mỗi một thần tướng đều có Thực lực tiên thiên kim đan Còn đệ ngũ thần tướng Này, thì khi vừa tới Thiên Thần Sơn Cũng mới gặp hắn một lần Nên cũng không hiểu rõ lắm Nhưng theo ta được biết Thì đệ ngũ thần tướng Nga Nhật Tiền Nhĩ Là một trong số những người mạnh nhất Trong 8 đại thần tướng bây giờ Hắn chỉ xếp sau có đệ nhất thần tướng mà thôi 8 đại thần tướng Mỗi một tên đều cấp độ Thiên Thiên Kim Đan Đảng Thái Sơn nghe xong cũng phải trần động Vốn căn cứ và tình hồi trên thảo nguyên phía Bắc Đảng Thái Sơn đã đoàn ra được Thực lực của Thiên Thần Sơn Phòng trưởng không thua gì tám đại tông phái trên cửu châu. Nhưng khi biết sự thật, vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Đàng Đại Ca, sư phụ ta có thực lực rất mạnh, nếu người gia nhập vào sư môn của ta, tám đại tông phái trong thiên hạ cũng có thể xếp được ngươi. Lý nhìn Sơn. Ta cũng chỉ đề nghị ca gia nhập vào sư môn thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Khi nhìn thấy ánh mắt Sơn, Lý đã hiểu được quyết định của hắn. Lúc trước Đánh thanh sơn mặc dù công khai nói Phản lại Quy Nguyên Tông Nhưng đó là do tình thế bức bách Là do hắn lo lắng cho Quy Nguyên Tông Xíu thật sâu trong đáy lòng Đánh thanh sơn vẫn xem mình là một thành viên của Quy Nguyên Tông Sư môn của muội Mạnh đến mức độ nào Đánh thanh sơn hiếu kỳ hỏi Việc này là đại bí mật Lý thần bí quỷ Nhưng ta có thể tiết lộ cho ca một chút Thiên thần sơn chỉ là một nhánh của sư môn ta mà thôi Đánh thanh sơn nghe xong sắc mặt đại biến Chỉ là một nhánh Thực lực Thiên Thần Sơn có thể so được với Tiêu Giao Cung Thanh Hồ Đảo Mặc dù không bằng doanh thị gia tộc và Vũ Hồng Môn Nhưng cũng có thể nói là vô cùng cường đại Không ngờ Thiên Thần Sơn vẫn chỉ là một nhánh Trong sư môn của Lý Do đó ta mới nói Chỉ cần đàn đại ca gia nhập vào sư môn ta Tuyệt đối không cần lo lắng Cho người nào dám đổi giết ca nữa Lý nói Bây giờ ta cũng có gì mà phải lo chứ Đàn Thanh Sơn Chẳng có gì mà phải lo lắng Lớt mắt nhìn khắp thiên hạ Chỉ sợ còn chưa có cường giả tiên tiên kim đan nào Có thể giết ta Mặc dù thủ đoạn tấn công còn có nhược điểm Nhưng với chiêu phòng thủ hỗn nguyên nhất khí Đằng Thây Sơn tự tin Không ai có thể phá được Nếu cho hắn thời gian Đằng Thây Sơn hoàn toàn có thể đánh cho đối phương Đến khi cạn kiệt chân nguyên Sau đó giết chết đối phương Nói về thời gian chiến đấu lướt mắt nhìn cả thiên hạ Cho dù tất cả tiên thiên kim đan cộng lại Chứ chắc đã có người có thể vượt qua được đằng thây Sơn Vừa rồi hắn gọi muội là thần nữ phải không? Đằng thây Sơn cười cười nhìn Lý Lý cười Ta phụ mệnh sư bá Tới đây trù cố cho mấy con yêu thú Ngoài ra còn phải nghĩ biện pháp nuôi sự yêu thú nữa Trong sư môn Ta được đối đãi như một người có khả năng dạy thủ đệ nhất Mặc dù trong sư môn Thì các nhân vật tiên thiên kim đan có rất nhiều Nhưng lúc này trong sư môn Những người có thể thuần dưỡng yêu thú Cũng chỉ có vạn sư huynh và ô hầu sư bá thôi Do đó Vị trí của ta cũng được nâng cao một chút Thần tướng Hừ muội cũng không cần phải để ý tới họ Đằng thay sơn nhất thời hiểu địa vị quyền lý Có thể đối thoại với yêu thú Đúng là một năng lực phi thường đáng sợ Trong thiên hạ Có rất nhiều yêu thú cứng đại Rất nhiều nhân loại cường giả Có thể đánh bại yêu thú Nhưng không thể trao đổi Do đó Rất ít người có thể thuần dưỡng một con yêu thú Chỉ có thể đối thoại Biết suy nghĩ của yêu thú Cung cấp đủ nhu cầu của yêu thú Thì mới được yêu thú hỗ trợ Khiến cho nó trở thành một bộ phận Trong thế lực của mình Chật Trong thiên hạ có rất nhiều yêu thú Nếu như có thể đánh bại Một con yêu thú có thực lực hư cảnh Thu phục chúng về để sử dụng thì Đằng thanh sơn ngẫm lại Cũng phải cảm thán Yêu thú hư cảnh thật sự ghê gớm Yêu thú sống lâu hơn nhân loại nhiều Thậm chí có con còn sống lâu vài ngàn năm Nếu có thể trở thành bằng hữu với một con yêu thú như thế Tuyệt đối có thể dung đùi hưởng lợi Lần trước, con yêu thú hư cảnh lôi điện thần ưng công kích tiêu giao cung Không biết ai có thể thu phục được con lôi điện thần ưng này nhỉ? Đàn thân Sơn không khỏi liên tưởng đến việc cái trước Muốn thu phục được yêu thú hư cảnh là rất khó Với sự cao ngạo của yêu thú hư cảnh Tối thiểu, người đó phải có vũ lực vượt qua nó, đánh bại được nó. Đằng thay xe lắc đầu. Ít nhất, bây giờ thực lực của mình vẫn còn kém xa. Có lẽ sau này, sau khi trở thành cường giả hư cảnh, thì mới có thể đấu được với yêu thú hư cảnh. Kiểu, đằng thay xe nhìn lý, đã thực sự trưởng thành, cảm thán một tiếng. Không ngờ, bây giờ, đến cả thần tướng cấp bậc tiên thiên kim đan mà ngươi cũng không coi vào mắt. Ha, ha. Xem như ta đã lo từ rồi Thôi ta còn có chuyện phải làm Chúng ta chia tay tại đây vậy Lý hơi biến sắc mặt vụn nói Đăng đại ca Sao lại gấp như thế Ca có chuyện gì vậy Lý xa hỏi Ta muốn chuyên tâm cảm ngộ thiên địa Đạt tới cấp độ cao hơn Nhanh chóng bỏ đi cái gông đang phải đeo trên cổ Muốn được như thế ta phải lăng bạt thiên hạ Tiếp theo ta muốn xuất hải lăng bạt khắp nơi Đăng thanh sơn cười khẽ nói Ngắn thì hai ba năm, lâu thì mấy năm Về phần chuyện Bắc Hải Đại Lục Thanh Sơn cũng không muốn nói nhiều Lâu như vậy sao? Lý kể nói Đằng đại ca, ca mong muốn cảm ngộ thiên địa Đột vào võ đạo cũng không nhất định phải xuất hải mà Ta cứ ở đây Trên thảo nguyên mênh mông này Không phải cũng giống nhau hay sao? Đằng Thanh Sơn lắc đầu, không nói gì Lý thấy thần thái đằng Thanh Sơn như vậy Cũng hiểu hắn đã có chú ý sẵn từ trước Sợ là bây giờ ai có nói gì Thì cũng không thể cản được Bây giờ Lý cũng không còn là một cô gái yếu đuối Năm xưa nữa rồi Thần nữ có địa vị tôn dùng trên thiên thần Sơn Chỉ có thiên thần mới xếp trên nàng Ngay đến cả thần tướng Mà nàng cũng không cần phải quan tâm Địa vị được tôn sùng Nên con mắt nhìn người cũng khác hẳn Tại sao hẳn vẫn còn cô độc Một người Rõ ràng nàng tìm hiểu rất kỹ về đằng thanh Sơn Trong lòng Lý không khỏi nói lên một chút Nhưng bề ngoài chỉ gật đầu nói Xuất hải cũng tốt Nhưng đằng đại ca Người xa biển 23 năm Dài thì 10 năm Chẳng lẽ không lo lắng cho cha mẹ ngươi hay sao Đằng thầy Sơn dùng mình Đây đúng là thứ mà hắn coi trọng nhất Hơn nữa thằng đại ca chạy trốn hơn nửa năm Chỉ sợ cũng không hề hay biết về tin tức của cha mẹ mình Đúng không Lý nói. Đằng thầy Sơn sắc mặt đại biến Hỏi Lý Cha mẹ ta đã xảy ra chuyện gì Lý lắc đầu cười nói Thực ra, mỗi cũng chỉ nói như vậy thôi Ta cũng không rõ lắm về tin tức cha mẹ hay thân nhân ca Nhưng mỗi nghĩ đằng đại ca trước khi xuất hành ngoại Trước khi xuất hải Cũng nên biết rõ về tình hình của cha mẹ mình Thanh Sơn ngật đầu Hơn nửa năm qua, đằng Thanh Sơn cũng rất lo lắng cho cha mẹ và mỗi muội Bên cạnh đó còn cả đằng Giai Trang và Quy Nguyên Tông Nhưng hắn một mực chuồn tránh Nên làm gì có cơ hội Để biết được suốt cuộc bọn họ có phát sinh chuyện gì hay không Tiểu Thiên thần sơn chắc có tình báo chứ Nhãn tình đằng thanh sơn sáng lên Nhìn về phiền lý Đằng đại ca Ý của mụi vừa rồi là muốn ca theo muội đi thiên thần sơn muội sẽ hạ lệnh cho thủ hạ hỏi tam thân nhân của ca Đồng thời tìm hiểu luôn tin tức của quân nguyên tông nữa Sau khi biết rõ tình hình xong Ca cũng có thể an tâm rời bến Hơn nữa muội cũng có thể được ở bên cạnh đằng đại ca thêm một vài ngày Nói xong, Lý khẽ mỉm cười Đằng thanh sơn nghe xong, bắt lực lắc đầu Thật ra, hắn cũng cảm giác được tâm tư của Lý đối với mình Một thần nữ đối mặt với một thần tướng thì hết sức lạnh lùng Nhưng đối xử với hắn lại rất tốt Hơn nữa, đến cả những bí mật trong thông phái cũng nói cho mình biết Quan trọng nhất là, sai người tìm hiểu tin tức cho Nhưng thật ra là muốn để mình ở lại một hai ngày Những chuyện như thế làm sao mà hắn không hiểu ra được tâm lý của Lý cơ chứa Năm đó cứu Lý, đằng Thanh Sơn cũng biết được Lúc đó Lý không hề muốn mình rời xa nàng Bây giờ địa vị cao hơn Nên tình cảm quyền liến của nàng Cũng được chê giấu sâu hơn Nhưng đằng Thanh Sơn cảm giác được một điều Nàng chỉ giống với Tiểu miêu mà thôi Đằng Thanh Sơn hiểu rõ Mặc dù trong lòng khi đối mặt với Tiểu Cũng có lúc dao động Nhưng đó hoàn toàn là bởi vì Tiểu miêu Tiểu Miu, Thanh Thanh Những người yêu ta cuối cùng đều đã ra đi hết Đằng Thanh Sơn thở dài Có lẽ cả đời này Ta sẽ luôn phải sống cho cô độc Để tránh cho việc làm ảnh hưởng từ tiểu Sau này ta nên ít tiếp xúc với nàng thì tốt hơn Nếu nó cái chết của tiểu miêu tạo thành sự đa kích lớn đối với đằng thanh sơn Thì sau đó thanh thanh lại dùng sự thuần kiết trên thanh của nàng Đã hòa tan khối băng cứng trong lòng đằng thanh sơn Nhưng khi chứng kiến cái chết của thanh thanh Trái tim của đằng thanh sơn lại tăng thêm một tầng băng cứng Thiên Tần sơn Đằng thanh sơn nhìn về phiền lý Nếu ta đi với ngươi Sẽ không làm cho người có phiền toái đó chứ Sẽ không đâu Lý Tiểu tự tin nói Không ai gây tìm phiền toái với mụi ta Đằng Thầy Sơn gật đầu Tốt lắm Ta sẽ đi theo ngươi tự tin Thầy Sơn Mặc dù không muốn tiếp xúc nhiều với Tiểu Nhưng vì muốn có tin tức của cha mẹ muội muội và thân nhân Đằng Thầy Sơn vẫn không thể không đi Sau khi biết được tin tức của cha mẹ Hàn sẽ một mình đi xa biển